Nhưng bây giờ, trái với lần trước, Thần lão tam lại lắc lắc chiếc đầu. Trong giây phút nửa lần ranh giới của cái chết và sự sống, lão Tuyển không có một chút ý nghĩ vùng vẫy để cầu sinh, chẳng những không phản kháng mà cũng trọng chút né tránh. Thanh kiếm của Tiểu Phi nó vụt ra khỏi vỏ, nhưng đột nhiên, mà một trực giác nhạy bén, Tiểu Phi linh cảm có một sự bất thường vây quanh. Cái trường giác đó gần giống như là bản năng tự vệ độc đáo chỉ có ở loài dã thú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 Ta đoán rất đúng mà. Lần này thế nào mình cũng mò đến đây mà. Mi đã phục ta chưa? Tiểu phi lặng thinh như cục đá. Tuy nhiên, tuyệt đạo bị điểm dần hết, nhưng chàng vẫn còn có thể nói chuyện được, nhưng chàng lại ngực căng, cũng chẳng buồn hỏi. Tại sao các người đoán đúng ta sẽ đến đây? Đôi mắt chàng hoàn toàn trống rỗng, không vướng một ý nghĩ nào. Chàng bị không muốn nghĩ, không thể nghĩ nổi, hay không buồn nghĩ đấy?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 Trong cái lúc tài hạ Chết sống ở đường tơ kẻ tắt Lại còn ra tay cứu tài hạ Tâm thụ đại sư mở mắt ra nghiêm nghị Bần tăng đã nói Là bần tăng không hề cứu các hạ Mà chỉ tại vì Công lực của bần tăng chẳng đủ Mới bị các hạ giữ làm con tim Xin các hạ đừng có ý cản ta làm gì Lý tầm quan danh mãnh nhìn tâm thụ Nhưng nếu không có đại sư trong nhà Giả giấu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 Vì bảo toàn cho các hạ y đã không ngại mang đến cái danh mai hòa đạo Vậy các hạ đối với y phải thế nào đây? Tâm giám âm trầm nói tiếp Nếu người muốn bảo toàn tánh mạng cho Ý Thì phải lập tức bó tay mà chịu trói đi Cánh tay khẳng khiêu Nhưng vốn cứng như sát nguội của Lý Tẩm Hoan Cánh tay từng kết liễu bao nhiêu địch thủ Mà một lưỡi tiểu phi đao Cánh tay mà chưa hề biết run trước một hoàn cảnh nào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 请不吝点赞订阅